trường 645 giao dịch nhìn hắc bảo thanh niên như quỷ mị lặng yên xuất hiện thủ lĩnh của tam đại thế lực tiêu viêm đều không nhịn được hơi nhíu mắt thân ảnh của người kia quá quỷ dị bầu không khí căng thẳng chút đại sảnh cũng theo sự xuất hiện của hắc bảo thanh niên mà trì hoãn lại bốn là bầu không khí sắp đổ vỡ nhưng cũng vì kiêng kỵ lẫn nhòm lắng xuống thấy rõ hắc bảo thanh niên đột nhiên xuất hiện là ai trên gương mặt tiêu lệ già vẻ kinh hỉ bất chợt thở phao nhẹ nhõm nếu tiêu viêm đã tới vậy chuyện nguy nan hôm nay có thể dễ dàng giải quyết hắn đối với bạn lãnh tiêu viêm vẫn là ôm lòng tin tưởng vượt qua lẽ thường người là ai người đầu tiên lên tiếng là lão già của thiêm âm tông ánh mắt âm hà nhìn chăm chằm tiêu viêm thanh âm kia khàn khàn lạnh lùng nói vị bằng hữu này đây là chuyện giữa chúng ta và tiêu môn người ngoài tốt nhất đừng lết nhúng tay vào tại hắc xác vực xen vào việc người khác không phải là hành động tối ngu xuẩn ánh mắt đại hán để trên tay trần tập trung chặt chẽ trên người tiêu viêm trầm giọng nói lúc trước người này phô diễn thần pháp quỷ dị khiến bọn chút có chút kinh hãi bởi vậy hắn không dám biểu hiện ra chút thái độ kinh thường hắn chính là thủ lĩnh đích thực của tiêu môn tại sao nói là là ngoại nhân Tiêu lệ lãnh đạm cười. Nghe được tiêu lệ nói thế, thủ lĩnh tam đại thế lực cũng kinh hãi, bất chợt sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới lời của tiêu lệ lúc trước là sự thật. Thủ lĩnh tiêu môn lại là một người khác, ba người liếc nhau, tên nó giả che khuất tướng mạo gượng cười, vị bằng hữu này rất lạ mặt, chồng hắc giác vực trước tựa hồ chưa hề gặp qua, không biết tục danh. Tại hạ tiêu viêm mới gia nhập hắc giác vực, Nếu có chỗ nào đắc tội mong các vị bỏ quá cho." Tiêu Viêm mỉm cười vô cùng đơn giản xưng tên, đột nhiên bầu không khí trong đại sảnh chiết để cô đọng lại. Vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt thủ lĩnh Tam đại thế lực chậm rãi cứng đờ. Tiêu Viêm, ngươi là Tiêu Viêm đánh chết Phạm Lao và Hàn Phong, trên gương mặt mỹ phụ ăn vận hở hang, đẩy rẫy kinh nghi, một lát sau nhịn không được thất thanh. Tiêu Viêm cười hời hợt nói: Tuy rằng không tính là chuyện vinh quang, bất quá hai người bọn họ đích xác mất mạng trong tay ta. Ha thế nào? Lẽ nào ba vị lần này đến đây là muốn thay hai người đó đòi lại công đạo? Nghe được lời thừa nhận của Tiêu Viêm, khuôn mặt ba người nhất thời có chút dò dự. Gần đây việc Hàn Phong bỏ mạng, Hắc Minh giải tán là đại sự tốt đỉnh khiến cho hắc sắc vực rung động, mà người làm nên đại sự này lại là Sa Hỏa, thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi đang đứng trước mặt ba người. Dĩ nhiên bọn họ hiện giờ đã không may khi đụng chạm người này. Thực lực ba người bọn họ cùng lắm so với Phạm Lào mạnh hơn một chút, còn so sánh với Hàn Phong thì thực không thể nghi ngờ là yếu hơn. Nhưng mà ngay cả Hàn Phong cũng đã mất mạng trong tay người kia, nếu thực sự động thủ, sợ rằng cho dù là bọn hắn có liên thủ, phần thắng cũng không bao nhiêu. Ánh mắt ba người mờ mịt đan xen, nhịn không được trao mẩy, muốn tưởng rằng chỉ là một tiểu thế lực không nghĩ để lại dính dáng đến cấp hung thần này. khách khách, tiểu tiểu ca nói quá, chúng ta và hàn phong kia không quen không biết, làm sao có khả năng vì hắn tới đây đòi công đạo? mỹ phụ ăn mặc lộ liễu, chảy miệng cười duyên. vậy bà bị huy động nhân mã tới phong thành của ta có chuyện gì quan trọng? trên mặt tiêu viêm vẫn là dáng vẻ tươi cười bình thản, bất quá đối với mặt thành niên từng chính tay giết chết phạm lao cùng hàn phong, bà người đối diện không nghĩ đối phương thực sự Nhã nhận đến như vậy Có thể trong hắc giác vực hỗn loạn lăn lộn đến mức này Không chỉ dựa vào thực lực mà thôi Đối mặt với sự trà hỏi quái đản của tiêu viêm Tàm đại thủ lĩnh sắc mặt cũng có chút biến hóa Mục đích bọn họ quá rõ ràng Vậy mà đối phương cứ giả ngây giả ngô Đây chính là thái độ châm biếm lộ liễu Mục đích chúng ta có lẽ tiêu môn chủ đã rõ ràng Vòng thành là khối bánh lớn Thơm thò lợi nhuận to lớn đủ để khiến bất cứ kẻ nào có thể đỏ mắt thèm khát. Chúng ta dĩ nhiên không phải là kẻ ngoại lệ. Đại hán Trần cánh tay có chút nhịn không được trầm giọng nói. Nguyên lai ba vị là muốn tướng ý đoạt địa vị trưởng khốn giả của phong thành Tiêu Môn ta. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, đôi mắt hư mị, mà lét mặt không biểu hiện chút cảm xúc hay vui giận gì. Tam đại thủ lĩnh yên lặng nhìn nhau trong nháy mắt cũng cùng cắn răng. Phong thành này lợi nhuận cực kỳ cao Dù tiêu viêm có đứng ra Muốn bọn họ bỏ Cũng có chút khó khăn Thân là người hắc sắc phực Trong máu vĩnh viễn tràn ngập tính không ăn phận Chuyện đã đến mức này Thì bí quá hóa liều là điều bình thường Huống hồ lấy thực lực ba người bọn họ liền thủ lại Cũng không nhất định sẽ bại trong tay tiêu viêm Nhưng chỉ cần ngăn chở tiêu viêm Với lực lượng thủ hạ đông đảo mạnh mẽ Tẩy trừ tiêu môn cũng không tính chắc trở híp con mắt lại Nhìn ánh mắt tam đại tủ lĩnh từ từ hiện lên nhàn nhạt hung quanh. Khóe miệng tiêu viêm hiện lên chút lụa cười nhạt. Người hắc sắc vực đều là một đám gia hỏa tham lam coi trọng lợi ích. Tiêu lệ bên trên tiêu viêm, lúc lầu cũng nhận ra cái gì sắc mặt từ từ lạnh lại, lặng lẽ thủ thế. Phía sau hắn rất nhiều hắc y nhân tương tự chậm rãi nắm chặt vũ khí. Ngay tại thời điểm không khí trong đại sạch lần thứ hai trở lên yên tĩnh và căng thẳng, đột nhiên thân ảnh mỹ miều đến kỳ lạ không hề báo trước xuất hiện sau lưng tiêu viêm nữ tử đột nhiên xuất hiện nhất thời khiến cho bầu không khí trong đại sảnh trở lên đông đặc lại vẻ mặt tiêu lệ kinh hãi đối với nữ nhân đáng sợ một mực truy sát tiêu viêm hắn cũng nghĩ rằng sự xuất hiện lúc này của làng không thể nghi ngờ khiến cho bọn họ lâm vào tình cảnh hoảng vô đơn trí mà tương tự như vẻ mặt tiêu lệ tam đại thủ lĩnh phía đối diện khuôn mặt tức khắc két lên hoảng sợ bởi bọn họ căn bản không phát hiện được một điểm lưu động của không khí lữ nhân này tựa hồ đã đứng ở nơi đó không có di động chút nào, nhưng biểu hiện lúc Tơn Nạnh đi ra lại rõ ràng minh bạch nói rằng bọn họ hiểu, làng thực sự là từ nơi khác mới xuất hiện, loại tốc độ này so với thời điểm Tiêu Viêm xuất hiện trước đây còn kinh khủng hơn, khiến cho nhân tâm kinh hãi, lúc trước tốc độ Tiêu Viêm nhanh như quỷ mị, chí ít vẫn có thể mơ hồ nhận ra hắn từ nơi nào xuất hiện, nhưng nữ tử này bọn chúng lại không có cảm giác chút nào. Hơn nữa, điều khiến bọn chúng kinh hoàng, nhất thời dường như là chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng khí tức mơ hồ thẩm thấu ra, không gian xung quanh khiến cho nhịp đập trái tim bọn chúng cảm giác giống như bị bóp nghẹt. Thực lực tam đại thủ lãnh đều là cấp bậc đấu hòa mà ngay cả thực lực bọn chúng đều có cảm giác áp bách đến vậy. Rõ ràng mỹ nhân xinh đẹp trước mặt, chỉ có thể là giai bậc đấu tông siêu cấp cương giả. Đấu tông, yết hầu tam đại thủ lĩnh yên lặng, giật giật, trên chán hiện lạnh, đầy mồ hôi. Như hắc minh trước đây mạnh mẽ như vậy, cũng không có lỗi một đấu tông cường giả chân chính. Không nghĩ tới bây giờ tiêu viêm nhìn nhỏ bé, lại có nhân vật khủng bố đến cỡ này. Đối với sự xuất hiện đột ngột mỹ đô toa sau lưng, tiêu viêm cũng cảm ứng được, quay đầu hướng nàng cười cười, sau đó hướng tiêu lệ dùng tay dài hiệu cho hắn an tâm, mà nhận được động tác tiêu viêm cả người tiêu lệ căng thẳng. Tới mức mồ hôi đổ lạnh mới lặng yên Thở vào một hơi nhẹ nhõm Nhìn tình huống bây giờ Có lẽ tiêu viêm cùng nữ nhân này Đã đạt được một ít hiệp nghị Đối với lụ cười mỉm của tiêu viêm Mỹ đô tà không có lửa điệp phản ứng Còn người dài hẹp đầy giấy dụ Dị thường lạnh lùng Quét một vòng trong đại sảnh Mà phàm ai bị ánh mắt chiếu lên Cả người đều có cảm giác lạnh lẽo Đến lội xác ga Thậm chí một số người kém cỏi còn có cảm giác như bị cổ ở cổ chân nhũn ra khi tức áp bách của đấu tông cường giả dĩ nhiên cường hãn đến bậc này. tam đại thủ lĩnh tê dại cả ra đầu nghìn trăm trăm mỹ đô toa ngưng thị cho đến lát sau mỹ phụ ăn vận hở hang mới miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười khuôn mặt nói không nghĩ tới tiêu môn hiển nhiên là có cường giả bậc này tọa chấn. bà người chúng ta lần này thực sự không có mắt đối với lời nói của mỹ phụ hai đại thủ lĩnh còn lại gượng cười mà gật đầu Thậm chí tính tình của gã đại hán cuồng sư bang nhìn có vẻ như lóng lệch cũng không dám dù chỉ là một lời mạo phạm. Vì rằng trong giai bậc đố hoàng của hắn, không phải là kẻ yếu, nhưng nằm trong tay đố tông cường giả, giống như là chó đói gặp sư tử mà thôi. Hai tay tiêu viêm sỏ vào trong ống áo bào, tự tiếu phi tiếu cười thản nhiên nhìn ba người. Trong ánh mắt chăm chú của tiêu viêm, không có chút ý nào hảo ý khiến cho tam đại thủ lĩnh không được tự nhiên cho đến lúc lâu sau, tên lão giả che mặt mới cười gượng mà nói, chuyện ngày hôm nay thực sự là hiểu lầm chủ sở hữu của Phong Thành nếu là tiêu môn, chúng ta tự nhiên không dám mạo phạm, từ nay về sau nhất định sẽ thông trì cho những người khác sau này không làm sự tình ngu xuẩn như thế. Khanh khách đúng như vậy, mỹ phụ che miệng cười, chợt tiện thể đứng dậy, hướng phía Tiêu Vêm thì lễ cười xuyên. Hôm nay mạo phạm thỉnh cầu tiêu môn chủ đừng để trong lòng. Chờ thời gian tới, chúng ta chắc chắn sẽ đăng môn hạ tạ tội. Hôm nay đã không còn sớm, trong tông phái chúng ta còn chút sự tình lên không quấy rối nữa Nói sao mỹ phụ này vô cùng lo lắng, xoay người định ly khai địa phương này. Lời mà khiến cho làng cảm thấy cực kỳ bất an. Mặc khác, hai người bên cạnh cũng vội vàng đứng dậy muốn nhanh chóng rời theo. Bà vị đừng nóng vội ngay tại thời điểm ba người sắp đi tới cửa, lại vang lên tiếng cười nhàn nhạt, nhạt khiến bọn họ kêu khổ trong lòng không thôi. Bỗng dừng hạ cước bộ, liếc mắt nhìn nhau, đành phải cắn răng xoay người nhìn về mặt, mỉm cười của thanh niên hắc bảo trong sạch. Nếu đã ba vị đối với phong thành cảm thấy hứng thú như thế, chúng ta không ngại có thể làm giao dịch. Mười ngón tay tiêu viêm lại đàn vào nhau nhìn thanh âm của tiếng cười dài cứ quanh quẩn trong đại sảnh làm cho tam đại thủ lĩnh ngạc nhiên. Trường 646 kêu gọi giúp đỡ giao dịch giao dịch như thế nào nghe được lời nói kia chính là từ miệng tiêu viêm nói ra nguyên bản tam đại thủ lãnh còn tưởng rằng muốn lột ra bọn chúng cũng ngây người sửng sốt chợt kinh nghi hỏi từ viêm cười cười thoáng trầm ngâm một hồi sau đó chậm rãi nói lợi nhuận phòng thành đích xác béo bở ta có thể cho phép tam đại thế lực các người chiếm một số định mức trong thành vậy tiêu môn chủ muốn chúng ta làm gì tam đại thế lực quay mặt liếc nhìn nhau chợt lão giả mặt dày giặt hỏi bọn họ không tin rằng hôm nay lại có vô duyên vô cớ được chia phần bánh ngọt như vậy Ta có một cừu gia thế lực không kém, thì nói hiện giờ lấy thực lực của ta đã có thể lắm chắc đối trọi cùng bọn chúng, bất quá vẫn như cũ, lên cần thêm một ít nhân thủ. Ánh mắt tiêu viêm tập trung ba người nhà nhạt, nhạt cười, nói, Tắc chỉ cần, đến lúc đó, ba vị liếng có thể trợ giúp ta một tay. Tại phía sau lưng tiêu viêm, tiêu lệ nguyên bạn nghe được lời trước đó của tiêu viêm có chút cau mày, nhưng giờ cũng yên lòng. Theo lời của tiêu viêm nói ra, thì cừu gia kia hẳn lạo vân nam tông. Mà trong lòng hắn rõ ràng một điều, tùy nói thực lực hiện tại của tiêu viêm đại trướng, nhưng dù sao vẫn trong tình trạng thế đơn lực bạc, mà vẫn nam tông cường giả đông đảo, nội tình thâm sâu không lường, bằng vào thế lực còn còn như tôm tép, thực, có cảm giác vô lực giống như phù du lay đại thụ. Trong thời gian trước đây, hắn y như lời đã nói muốn tới hắc sắc vực quách trường thế lực, cũng đã thực hiện được đôi chút ý niệm trong đầu, nhưng muốn lấy cách phương thức thế này. Của hắn trí ít cũng cần thời gian một năm mới có thể có lực lượng, có khả năng cùng với Vân Nam Tông đối đầu. Mà hiện giờ tiêu viêm đã dùng biện pháp lùi kéo các thế lực khác của hắc giác vực. Đúng là nhất học cấp tốc, bất quá, phải tổn thất một ít lợi ích. Những điều này so với huyết cửu diệt tộc tính ra không là cái gì. Cửu ra, nghe vậy tam đại thủ lãnh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời có chút so dự hiện ra. Lấy thực lực tiêu viêm hiện giờ cao như vậy còn cần tìm sự trợ giúp Thế lực cừu ra kia phải mạnh mẽ cỡ nào Lợi nhuận phong thành tuy rằng to tắt Nhưng mà vì điều này kéo bản thân vào một hố lửa Thì tựa hồ có chút không có lời Không biết cừu ra trong miệng tiêu môn chủ là thế lực phương nào của đại lục Một lá sao mỹ vụ ăn vận bốc lửa Suốt cuộc chịu không được mở miệng giò hỏi Tiêu viêm nhẹ giọng cười cười trong mắt đen kịt lạnh màng dày đặc sệt qua. Tuy rằng thế lực kia làm quà vẫn có đầu rụt cổ, nhưng thiết tưởng tất cả mọi người cũng nghe quà. giả mã đế quốc vân lam tông, giọng nói nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng từ trong miệng tiêu viêm chậm rãi phun ra, cuối cùng quanh quẩn trong đại sảnh không tiêu tan. vân lam tông, tam đại thủ lãnh mở miệng nhẹ nhàng nhắc tới cái tên có chút quen tai, lá sao ba người có chút động dung liếc mắt nhìn nhau. Lão giả che mặt trầm ngấp nói, tựa hồ đã nghe qua một ít tình báo về cái thế lực này. Nếu như tin tức đến tay ta không có gì sai, trong vân nam tông này cũng có một gã đấu tông cường giả. Ân, đoạn thời gian trước ta cũng nhận được tin tức, trong gia mã đế quốc xuất hiện một gã đấu tông cường giả, tên tựa hồ là Vân Sơn hay gì đó. Một mỹ phụ ăn vận. Nhớ lại một chút. Sắc mặt ngưng trọng nói đối với những điều mà tam đại thủ lãnh nghe nói về Vân nam tông tiêu viêm thật xa không có vô cùng kinh ngạc tuy rằng khoảng cách giữa hắc giác phật và gia mã đế quốc xa đến vạn lý nhưng điều này không có cản trở được tin tức cùng tinh có tính quan trọng truyền bá khắp tới đấu tông loại cường giả giai bậc này cho dù phóng mắt nhìn cả đại lục cũng có thể liệt vào hàng nhất đẳng cường giả bởi vậy sau khi trong gia mã đế quốc chuyển ra một ít tin tức thì tin tức này Tuy không có chân nhưng cũng lập tức chạy khắp mọi nơi. tam đại thủ lãnh đưa mắt nhìn nhau. Sau lúc lâu đều có chút xấu hổ lắc đầu. Lão giả che mặt hướng tiêu viêm miệng nói. Tiêu môn chủ cũng không thể trách chúng ta khoảng cách giữa Vân Nam Tông và Hắc Sắc Vực xa xăm vạn lý. Cho dù lấy tốc độ của chúng ta chạy qua cũng ít nhất mất thời gian đôi ba tháng. Hơn nữa, Vân Nam Tông kia thế lực đích thực là Cường Pha, có như là toàn bộ khu vực Tây Bắc Đại Lục đều có danh tiếng. Ta nghĩ cho dù chúng ta có tương trợ thì cử hận này e rằng khó báo được. Lấy thế lực Vân Nam Tông, cho dù phóng mắt nhìn khắp khu vực Tây Bắc Đại Lục đều có thể liệt vào hàng nhất lưu. Mà những thế lực nhất lưu trong hắc sắc vực này nếu bỏ qua toàn bộ Đại Lục thì chính là thấp hơn một ít. Trong toàn bộ hắc sắc vực nếu nói tới từng thế lực đơn lẻ, e rằng không có một thế lực nào vượt qua nổi trội hơn Vân Nam Tông. Hắc mình lúc trước có thể sánh vai cùng Vân Nam Tông, thế nhưng thế lực này lại là một liên minh chứ không phải một thế lực đơn thuần. Đương nhiên, nếu như tiêu viêm có thể mang toàn bộ các thế lực của Hắc Giác Phật thu phục, thì tự nhiên có thể vượt xa thực lực Vân Nam Tông, bất quá, Tại lời hỗn loạn này, muốn hoàn toàn thống nhất căn bản là một điều không có khả năng xảy ra. Hà hà ba vị thủ. Chẳng phải sợ tiêu viêm ta cuối cùng lôi kéo các ngươi cùng vừa nam tông dây dưa. Đối với phản ứng ba người như vậy, tiêu viêm cũng chưa nổi giận, gần như khẽ cười, nói. Ba người xấu hổ cười một cái lại không dám nhiều lời. vân nam tông ngoại trừ Vân Sơn, đấu hoàng cường giả tính toán đâu ra đó thì ta đoán chừng không vượt quá ba người, mà những người khác thì phần lớn đều là một ít đấu vương, thậm chí đấu linh giải cấp trưởng lão, không có gì gây ra sợ hãi cả vì phần những đệ tử càng xuống thấp phía dưới thì không tính uy hiếp gì, Từ Viêm nhàn nhạt, nhạt cười nói, mà đấu tông cường giả chúng ta có về phần đấu hoàng, còn có ai mạnh hơn so với Hàn Phong, cho nên hiện tại ta chỉ cần tìm kiếm một ít người có đủ tư cách giúp đỡ, hỗ trợ ta chống trụ lại với lực lượng trung kiên của Vân Nam Tông mà thôi, điều này đối với các người mà nói thì không có chút quá khó. Ánh mắt tam đại thủ lãnh sáng lên, nhưng lại vẫn như cũ duy trì sự im lặng không nói gì quả nhiên là một đám giao hỏa không thể khó không xòe cánh chim ưng nhìn sự trầm mặc đồng loạt của ba người vùng quanh lồng này tiêu mi viêm hơi cao chợt bất đắc dĩ lắc lây đậu đậu nói giá tầm tiêu môn ta không chỉ đối với phong thành tất nhiên ngày sau tiếp tục hướng hắc sắc vực khuếch tán lấy thực lực chúng ta đến lúc đó lợi nhuận thu hoạch so với hiện nay to hơn vô kể nếu ba vị đáp ứng trợ giúp ta một tay ngày sau khối bánh kia Các người cũng không quên phần Nghe được tiêu viêm nói thế Trong lòng tam đại thủ lãnh đích thực Lại lên một mạng nóng hổi Hiện giờ thực lực tiêu môn với tiêu viêm Cùng đấu tông cường giả thân bí phía sau Đã giải quyết chuyện hắc minh trong hắc sắc vực ai e rằng không có bất luận thế lực nào Cùng với bọn họ chống cự được Cho nên đối với lời của tiêu viêm Không thể phủ nhận Bọn họ đích thực là cực kỳ động tâm Bất quá vừa nằm tông chết tiệt kia Cũng không phải là đèn cạn dầu nhìn sự thay đổi sắc mặt ba người tiêu viêm lần thứ hai cười một tiếng thanh âm nhạt nhạt một đòn mạnh mẽ tối hậu hoàng cực đan các hẳn chắc hẳn là các người đã nghe nói qua thanh âm cực kỳ bình thản rơi xuống lại khiến tam đại thủ lĩnh mạnh mẽ ngẩng đầu lên ánh mắt gắt cao nhìn trầm trầm tiêu viêm trong mắt đầy rẫy vẻ mừng như điên hoàng cực đan có thể nói là lục cấp đỉnh phong tác dụng của nó đơn giản có thể làm cho một gã đấu hoàng cường giả, trong một thời gian tương đối ngắn để thăng nhất tinh hoặc nhị tinh cấp bậc. Hơn nữa, hoàng cực đan này còn có một tác dụng nữa đó là cố kinh luyện cốt cùng cố kinh mạch tôi luyện cốt cách. Sau đó, thì để thăng thực lực, dực lực còn lại sẽ giúp người phục dụng đang dược cường hóa thân thể một lần. Tuy rằng loại cường hóa này không thể so sánh với cường hóa kinh khủng trước kia, từ viêm trong lòng đất trải qua, nhưng đối với sức chiến đấu của những người phục dụng Đàn dược cũng có thể đề thăng không ít Đơn giản mà nói thì hoàng cực đan Hiệu quả kém hơn So với đấu linh đan Bất quả đấu linh đan chỉ có tác dụng Với đấu vương cường giả Mà hoàng cực đan lại có tác dụng Với đấu hoàng cường giả Còn kèm theo tác dụng phụ là cổ kinh luyện cốt Nhưng dù là vậy Cũng không gây trở ngại Nó trở thành một trong những loại đàn dược Được đấu hoàng cường giả truy lùng để thăng một tình Tới nhị tinh thực lực là dụng hoặc quá mức mức mèn người đối với bọn họ phải biết rằng khi thực lực đã đến thời điểm cấp bậc đấu hoàng nó không chừng những người có một ít vận khí có khi đã nhiều năm không có để thăng thêm một cấp bậc đó là chuyện chẳng lạ lùng gì đan dược có thể tác dụng để thăng thực lực trực tiếp vĩnh viễn mang theo lực dụng hoặc bởi vậy tam đại thủ lĩnh cũng vậy không che giấu chút nào khát vọng loại đan dược này bọn chúng không phải chưa nghĩ tới nhưng phóng nhãn khắp toàn bộ hắc giác vực Người có năng lực luyện chế sợ rằng chỉ có một mình Hàn Phong bất quá quan hệ giữa bọn họ và Hàn Phong sơ bất hòa. Bởi vậy Hàn Phong tự nhiên không có khả năng vì bọn họ tiêu hào tâm lực mà luyện chế đan dược này. Cho nên bây giờ tiêu viêm nhắc tới tên này hoàn toàn chất để địch cho bọn chúng có tâm tư nói ra. Tiêu môn chủ có thể luyện chế hoàn cực đan. Một lát sau trong mắt ba người mừng rỡ như điên rốt cuộc chậm rãi thù liếm lại. bang chủ quân sư ban để cánh tay Trần kia nhịn không được dẫn đầu hỏi. Lời của hắn vừa tốt lên, hai người còn lại cũng vội vàng đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm, Hoàng Cực Đan chính là lục phẩm địch phong đan dược, trước đây coi như là lấy bản lĩnh luyện chế đan dược của Hàn Phong, nếu xuất thủ, xác suất thành công cũng không cao, huống chi Tiêu Viêm trước mặt nhìn còn rất trẻ. Nếu như không luyện chế được, trước mặt ba vị không nhắc tới thứ này, Tiêu Viêm cười cười bấm tay ra một đoàn bích lục hỏa diễm đột nhiên hiện lên, theo đoàn hỏa diễm xuất hiện toàn bộ đại sảnh nhất thời tăng vọt nhiệt độ, thậm chí không khí đều trở lên đặc biệt khô giáo, đây là dị hỏa, các mắt ba người đồng thời co lại, nhìn một đoàn hỏa diễm lục bích kia, các bộ nhịn không được hướng phía sau lùi lại, thân là đấu hoàng cường giả bọn họ 10 phần rõ ràng bản thân dị hỏa loại lực lượng đáng sợ này cho dù thực lực bọn họ dính vào đều có điểm phiền phức cực kỳ, ta có thể đánh chết Hàn Phong. Tự nhiên bản thân ta có chút tiền vốn, ngón tay thon dài của Tiêu Viêm linh hoạt vũ động, Đoàn Bích Lục hỏa diễm kia cũng vậy, cực kỳ thông minh chuyển động vòng quanh ngón tay. Hắn lướt mắt nhìn ba người cười nhạt nhạt nói: nếu ta có thể giết hắn như vậy, chứng tỏ ta vượt trội hơn hắn. Hắn có thể luyện chế thứ gì? Vì sao ta lại không thể luyện chế? Nếu như bà vị đáp ứng điều kiện của ta Như vậy sau khi hành sự thành công Hoàng cực đan Tất nhiên ta lập tức đưa ra Hơn nữa hắc giác vực Các người cũng được hưởng thụ phần lợi nhuận Khiến cho người khác đỏ mắt như thế nào Tiêu viêm cất giọng cào cười khẽ Thế nhưng Đến tai hai người Lại khiến hô hấp bọn họ từ từ trở nên nặng lề Khuôn mặt thoáng có chút đỏ lên Ánh mắt tam đại thủ lãnh lóe ra liềm giao dự chồng làng cũng dấy lên sự rằng co tranh đấu đối mặt với ba người đang đấu tranh tư tưởng tiêu viêm cũng không nhắc lại nhíu mắt lại chờ đợi một câu trả lời cuối cùng của ba người mà trong khi chờ đợi thì cái đoàn bích lục họa diễm trên ngón tay kia độ nóng như vậy cũng theo tầm cảnh lặng lẽ từ từ tăng lên lúc nhiệt độ trong đại sảnh tăng đến một điểm nào đó tam đại thủ lãnh rốt cuộc từ trong đầu đấu tranh khôi phục trở lại tinh thần Liếc mắt nhìn nhau cuối cùng cắn răng, hung hăng gật đầu liều mạng A, hiệp trùng cầu phú quý. Tốt, tất cả dựa vào ngươi. Trường 647, Sư tầm dược liệu Với sự dụ hoặc khó có thể chống đỡ được của Hoàng Cực Đan, Tam đại thủ lãnh cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý mà thấy mục đích đã đạt được trong lòng tình viêm tự nhiên cũng thở vào một hơi tiếp theo đó cùng ba người hàn huyên một chút về biện pháp đóng quân ở phong thành sau lửa thì tùy ý để bọn họ cáo từ rời đi theo sự rút lui của đám nhân mã khí thế ảo ạt của tam đại thủ lãnh không khí trong đại sảnh nhất thời trở lên loãng ra thấy mọi chuyện đã sắp xếp, sắp xếp ổn thỏa. Tiêu viêm cũng đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi xuống. Tam đệ, tuy giảm bọn người kia đáp ứng điều kiện của chúng ta. Bất quá, vẫn phải quan sát cẩn thận. Người quá hắc sắc vực, lật lọng như cơm bữa. Tiêu lệ chậm rãi đi tới bên cạnh tiêu viêm. Ánh mắt mờ mịt, khẽ liếc quà Mỹ Đô Tòa. chật cao mày, chậm giọng nói. Hà hà, điều đó là dĩ nhiên. Hôm nay, nếu không có Mỹ Đô Tòa ở đây, chỉ sợ bọn chúng cũng không dễ dàng đáp ứng điều kiện của chúng như vậy. Tiêu Viêm cười cười, Mỹ Đô Tòa, nghe tên này Tiêu Lệ ngẩn người, chợt sực nhớ điều gì, sắc mặt kinh hãi thất thanh. Làng là Mỹ Đô Tòa lữ vương của xà nhân tộc trong tháp qua nhĩ đại sa mạc. Trước đây Tiêu Lệ cùng Tiêu định trong thời kỳ lằn lộn tại vùng biên của đại sa mạc. Bởi vậy đối với danh diễm của Mỹ Đô Tòa lữ vương này cực kỳ quen tai, bất quá chỉ là không nghĩ tới. Vị mỹ nhân xinh đẹp đang đứng bên cạnh Là người khiến cho ra mãi đế quốc cực kỳ kiêng kỵ Bí mật Tiêu viêm cười cười phất tay lát sau Hướng về gương mặt lạnh lùng Của Mỹ đô toa chắp tay cười nói Lần này đã tạ Người muốn nhờ ta giúp người chống cự với Vân Sơn Đôi mắt đẹp Đến từ ta dị Mỹ đô toa Liếc mắt nhìn tiêu viêm cười lạnh Ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi Vân Sơn hiện giờ là đấu tông cường giả không đáng để ta đi chiều chọc vào một đối thủ mạnh như thế. từ viêm không thèm để ý, cười nhẹ giọng nói. trước đây vào thời điểm chúng ta hợp tác đã từng nói qua là vào thời điểm mấu chốt người không thể cự tuyệt thỉnh cầu của ta. lữ vương bệ hạ không phải là không nhớ rõ đó chứ? ngươi lại cài thế ta? đôi mảnh liễu của mỹ đô tòa dựng thẳng lên trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng pha chút tức giận khiến cho kẻ khác nghe được đầu khớp xương nhũn cả ra. tiêu viêm thở dài lắc đầu. Sau đó nhà nhạt nói, yên tâm đi, nếu đến lúc đó người không muốn ra tay, vậy cứ ở một bên mà nhàn hạ, quan chiến, ta không cưỡng cầu ngươi. Mày liễu hơi nhíu lại, Mỹ đồ tòa hừ lạnh, đừng tưởng rằng nói như vậy thì có tác dụng, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ quan sát tình thế mà quyết định. Mỹ đồ tòa ta cũng không thể nào tùy tiện làm vũ khí trong tay người khác đâu, tiếng hừ lạnh vừa rơi xuống cũng không đợi tiêu viêm đáp lời lập tức thân ảnh duột lên lần thứ hai quỷ dị tiêu thất trong đại sảnh nhìn thấy mỹ đô tòa vừa biến mất tiêu lệ nhíu chặt mày lát sau nhịn không được nói tam đệ xem ra muốn dựa vào làng ta thì có chút không quá tin tưởng lẽ ra không nên đem hy vọng đặt trên người làng nữ nhân này thực lực dĩ nhiên siêu cường nhưng mà tính tình quá kiêu ngạo bất khuất quả thực không ai có thể khuất phục được làng nếu như ta không thể xuất ra cái thứ mà khiến cho làng động tâm e rằng hiện tại là vẫn một mực kiên nhẫn truy sát ta Tiêu viêm lắc đầu chậm ngầm nói Vậy thì làm sao bây giờ Đã không có làng tương trợ Khi chúng ta đối phó với Vân Nam Tông Thì phần thắng chúng ta không cao Tiêu lệ lo lắng suy nghĩ Hắn rõ ràng Vân Sơn mới là con át Chủ bài lớn nhất của Vân Nam Tông Chỉ cần lão giao họa này chưa ngã xuống Thì Vân Nam Tông sẽ vĩnh viễn Đứng vững tại giả mã đế quốc Yên tâm đi Vân Sơn giao cho ta Tiêu viêm khoát tay áo Chậm rãi ngồi xuống trên ghế, bàn tay chống lên chán chìm vào trầm tư, tới lúc này tư viên mới cảm giác được. Thì ra báo thù cũng không phải là sự tình đơn giản, nếu như hắn thực sự trang bị được lực lượng vô địch, không ai có thể chống đỡ được thì hủy diệt cái Vân Nam Tông dĩ nhiên cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà hiện tại coi như là thực lực của hắn đã đại trướng cũng không thể lắm chặt tuyệt đối đánh bại Vân Sơn hơn nữa. Dưới tay Vân Sơn còn có vô số cường giả trong tông môn cùng hàng ngàn đệ tử tầng dưới. Đối với sự tràn ngập hợp tác của Vân Nam Tông năm đó, hắn tự nhiên đã lãnh dão, dĩ nhiên biết được sự cường đại của nó. Xem ra, cái chuyện trọng yếu nhất hiện giờ chính là phải nhanh chóng tăng thực lực cùng với các thế lực trong tay. Nhẹ thở dài một hơi, ánh mắt tiêu viêm đột nhiên nhìn lên dưới chỉ màu đen trên ngón tay. Lao lao một chút, chợt trong mắt bừng lên một tia kinh hỉ, hắn quên mất đi một chiến lược siêu cấp trong tay, người ta xưng Dược lão là dược tôn giả cũng là vì trước đây Dược lão đạt đến cấp bậc đấu tôn cường giả, cho dù là bây giờ trở thành trạng thái linh hồn, nhưng mà chỉ dựa vào cốt linh lãnh hỏa cũng có thể cùng cường giả đỉnh cấp đấu hoàng tương chiếm vẫn chiếm được thượng phong, nếu như Dược lão có thể thức tỉnh thì chiến lực của Tiêu Viêm Không thể nghi ngờ là sẽ tăng vọt Tựa như tên lửa Hơn nữa, tiêu viêm hợn hiện giờ đã dung hợp Lưỡng chủng dị hỏa Có đủ năng lực vì dược lão Mà luyện chế thân thể mới Dung nạp linh hồn Một khi chỉ cần dược lão có thân thể và dung nạp linh hồn Như vậy thực lực tất nhiên có thể khôi phục Để tình trạng đỉnh phong trước đây Đến lúc đó, trong mắt đấu tôn cường giả Thì một cường giả đấu tông như Vân Sơn Căn bản không phải là thứ gì hết Bất quá Hiện giờ Dược lão đã rơi vào trạng thái ngủ say về phần luyện chế thân thể như thế nào cùng với các liệu, tài liệu để luyện chế tiêu viêm lừa điểm cũng không biết. Cho nên, muốn luyện chế thân thể cho dược lão như vậy chính là chuyện đầu tiên phải mang dược lão trong trạng thái ngủ say thức tỉnh lại. Chỉ khi dược lão thức giấc không chỉ làm sức chiến đấu của tiêu viêm có thể tăng cao hơn nữa lão trước đây là người từng trải đến mức lão luyện cũng chỉ có thể chỉ dẫn cho hắn để khỏi đi những con đường lòng vòng không đáng có. Bề phần làm như thế nào để thức tỉnh linh hồn ngủ say, lấy sự từng trải của tiếp viêm hiện giờ với bản lãnh hiện tại, hắn tự nhiên không giống như là những năm trước đây. Vậy chỉ có thể làm tung tung mọi cách mới có thể từ trong tay vận may mà dược lão tỉnh dậy. Hiện tại chỉ cần cấp cho hắn đủ dược liệu, hắn nghĩ mọi biện pháp thuốc thức tỉnh linh hồn dược lão. Bàn tay bỗng nhiên vách thật mạnh lên trên mặt bàn, tiếng lỉnh vang lên một tiếng động khiến cho Tiêu Lệ đang đứng bên cạnh bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn về mặt bất chợt mừng rỡ của Tiêu Viêm, "Nhị ca có thể giúp ta thu thập một vài loại dược liệu hay không?" Tiêu Viêm cười nói, "Hắn đang cần những thứ dược liệu đều là chủ loại cực kỳ hiếm thấy." nếu như hắn tự tìm không biết đến khi nào bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm được cho nên những chuyện này giao cho trưởng quản một thành thị như tiêu lệ tự nhiên là hợp lý nhất không thành vấn đề phòng thành có vài thế lực hảo hữu tin cậy trong hắc sắc vực có dược liệu phường không hề kém cỏi hiện tại bọn họ muốn lịnh bộ bợ chúng ta còn không kịp nếu chúng ta cần dược liệu có thể trực tiếp gặp bọn họ mà lấy tiêu lệ lắc gật đầu hỏi thêm chỉ cần ngươi cần mấy loại Tiêu viêm xoay người, gỡ cây bút gác trên bàn xuống, sau đó cấp tóc, múa, tay trên một tờ giấy, lát sau mang tờ giấy hướng tiêu lệ dặn dò. Vài loại dược liệu này tốt nhất là đem toàn bộ tìm được. Nếu như trong phòng thành không có, thì phải người vào hắc giác vực đưa tới các thành thị lớn khác mà thu thập, tốt nhất trong vòng lửa tháng thu thập cho đủ cho ta. ân Âm thầm hoa hoặc dương linh diệp Ánh mắt đảo qua tờ giấy, nhìn một loạt những cái tên dược liệu ngày thường chưa từng nghe nói. Đọc có phần, chúc chắc, tiêu lệ cười khổ một tiếng, cẩn thận mang tờ giấy cất đi rồi nói. Ta sẽ tận lực, sợ rằng những thứ dược liệu này rất khó tìm, thu thập hết mà nói chắc chắn giá cả không phải là tiện nghi gì đâu. Bất quá cũng may, những tháng gần đây các loại đại cửa hàng trong thành cũng tiến cống một ít kim quang đóng thuế. Nhưng mà dùng số tiền này mua dược liệu sợ không thể đủ. Nghe tiêu lệ nói như vậy, lúc này tiêu viêm mới nhớ Hiện giờ hắn không còn trong nội viện Cho nên hỏa lăng không có lửa điểm tác dụng Thông lưu thông như tiền tệ Nói cách khác Thì bọn họ lâm vào cảnh kinh tế túng bẩn lần thứ hai Bác dĩ lắc đầu Tiêu viêm vùng tay lên Lập tức 10 cái bình ngọc xuất hiện trên bàn Những đàn dược này là của Hàn Phong Trước đây luyện chế ra Giải phẩm không thấp Cười nghĩ cách đem chúng bán ra Chắc chắn sẽ thu được nguồn tiền lớn Trước tiên giải quyết tạm thời như vậy, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ ở lại phong thành, dùng dược liệu của hàn phong lưu lại để luyện chế một số đan dược khác, cho đến khi người giúp ta thu thập đầy đủ các loại dược liệu mới thôi. Nghe được tiêu viêm nói sẽ tọa chấn ở phong thành, tiêu lệ cũng thở ra một hơi, dựa vào tài luyện chế đan dược không kém so với hàn phong của tiêu viêm. Nói như vậy thì danh tiếng của tiêu môn trong hắc sắc phực rất nhanh chóng vang dội. Cào dài đàn dược vĩnh viễn, được cho nhiều người không hề thiếu tiền truy tìm. Màng những bình ngọc trên bàn thu trong nạp giới, tiêu lệ trầm ngâm nói, lấy bản lãnh như hàn phong, những thứ đàn dược của hắn sẽ giúp chúng ta cầm cự một thời gian. Người yên tâm mà luyện chế đan dược đi, chuyện thu tập dược liệu cứ giao cho ta, xử lý. Nếu như không tìm thấy đầy đủ, thì dù phải đi cấp đoạt ta cũng sẽ đem tất cả đưa tới tay ngươi. Nói đến những từ cuối cùng trên gương mặt tiêu lệ hiện nên vẻ, ngoàn lệ điên cuồng, hắn hiểu rõ ràng những thứ dược liệu này đối với tiêu viêm chắc chắn rất trọng yếu, nếu không với tính tình của hắn, cũng không nói một cách trịnh trọng như vậy. Hiện tại, hắn muốn triệt để. Mang tiêu viêm đặt ở vị trí cao nhất trong lòng, bởi vậy hắn minh bạch rằng nếu muốn trả thù được, nhất định phải dựa vào tiêu viêm và việc hắn cần làm là toàn bộ, toàn lực hỗ trợ cho tiêu viêm. Cho dù là lỗ lực đem cả tính mạng ra, hắn cũng không tiếc. Tại thời điểm trước đây, lúc hắn chưa tới hắc sắc phực, lời nói của tiêu đỉnh vẫn tồn tại trong lòng hắn. Người có thể chết, tàm đệ không thể. Nhìn con mắt của tiêu lệ, đột nhiên trở lên đỏ thẫm, trong mũi tiêu viêm thoáng có chút cay cay, phụ thần thất tung, gia tộc gặp lạ. Hai huynh đệ bọn họ mới rời xa đế quốc tại lời xa lạ này gian an cô độc lăn lộn. Nắm tất cả như vậy cũng chỉ vì một mục đích duy nhất để có đủ thực lực trả thù Vân Nam Tông. Vì mục đích này mà tiêu viêm không tiếc một năm tiềm tu trong nội viện, hai năm cảm thụ thống khổ trong lòng đất. Cũng vì mục đích này mà tiêu lệ không quản vận lý xa xôi tới hắc sắc vực, luốt vệ sinh đan, dùng sinh mệnh để đổi sức mạnh. Vì mục đích này, tiêu đỉnh kiên trì dẫn theo tộc nhân còn sót lại của tiêu gia, kéo dài hơi tàn tại Gia Mã Đế Quốc, Chỉ chờ để bọn hắn trở về Bởi vì hết thải tộc nhân của tiêu xa Đều tin tưởng vào thành niên đã từng sáng tạo ra kỳ tích kia Tất nhiên có thể sống như lời hứa nhiều năm về trước Dành cho bọn họ sự chấn động trong thầm tâm, Đồng thời tạo ra kỳ tích lần thứ hai